Hắn chỉ mới có hơn 20 tuổi A, chẳng những một thân thực lực mạnh mẽ, lại còn có hai ma thú có thuộc tính ma lực giống mình y như đúc, là điều trước nay chưa từng có. Lâm Thanh và Lâm Nhất lỗi đương nhiên hiểu rõ đại diện Thánh Hỏa Long cùng thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi Cường Đại đến cỡ nào. Nếu không phải đối thủ của cơ động quá mạnh thì chỉ riêng hai đầu ma thú cường đại này cũng đủ khiến cho cường giả chiếc tôn bình thường không thể dễ dàng đối kháng. Mỗi lần nguy cấp cơ động này lại còn có thể xuất ra càng nhiều thực lực mạnh mẽ để ứng phó. Không chỉ mình hắn mà còn trần tư tuyền thể hiện trầm ổn khả năng khống chế cũng khiến lâm thanh sợ hãi không thôi. Giờ phút này tu vi của mình đã thăng lên thánh cấp, hoàn toàn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Vậy mà dưới tình huống này, thiếu niên kia vẫn có biện pháp chế trụ mình. Không còn nghi ngờ gì nữa tuyệt luyến anh túc tuy chỉ là ma thú thực vật hệ nhưng đối với bản thân lại vô cùng trọng yếu. Không có nó, sau này mình khó có thể thăng lên thánh cấp mà thời gian cơ động suốt thủ lại vừa đúng lúc tuyệt thế anh túc phóng suốt lực lượng. Sau khi giúp cho mình tăng lên tu vi Liền Lâm vào tình trạng suy yếu, mới có thể thành công. Lâm Thanh đương nhiên không biết kẻ nắm bắt thời cơ này thực ra chính là Trần Tư Tuyền. Ơ, không. Mu. A, co vung. b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z chương 478 Long Hoàng Hoàng Quan Kính Tượng Dịch Su Ho Mang Biên Cu Ông Nguồn Ban Lôn Y. Com Kỳ thật Lâm Thanh cũng không biết người nắm bắt thời cơ chính xác lại là Trần Tư Tuyền Hơn nữa cho dù tuyệt luyến anh túc của nàng có ở trong trạng thái tốt nhất thì cũng làm sao có cơ hội chống lại một bộ phận bản thể thần cấp của liệt diễm hạt sen của địa tâm hồng liên được chứ. Cứ như vậy chừng một phút đồng hồ, Lâm Thanh ngoài việc nhìn chăm chú vào cơ động thì không còn động tĩnh gì khác nữa. Mà cơ động cũng hoàn toàn bình thản đối mặt với nàng bởi nếu so đấu về linh hồn lực cùng tâm trí kiên nghị thì cơ động tuyệt đối không thua kém bất cứ kẻ nào bất chợt lâm thanh thở dài nàng đột nhiên cúi đầu nhìn chăm chú vào tuyệt luyến anh túc trong tay đồng thời thản nhiên nói bạn trẻ à hôm nay ngươi đã khiến ta vô cùng khiếp sợ nếu như không có chuyện này căn bản chúng ta không thể trở thành kẻ thù Và ta sẽ đại biểu lâm gia bằng mọi giá dụ dỗ ngươi. Thật tiếc khi chuyện đã rồi. Phóng lao thì phải theo lao. Ta không thể lưu lại cho lâm gia mối họa diệt tộc này được. Vậy nên ta đành phải hy sinh người bạn già này của ta mà thôi. Sau đó, một lần nữa vị thái trùng miệng hạ lại ngẫm đầu lên lúc này trong mắt nàng chỉ còn một vẻ lạnh băng và tĩnh mịch nàng lặng lẽ đem tuyệt luyến anh túc trên tay đặt tại một nhánh của địa ngục ma thụ ngay lập tức một chùm tia sáng hai màu lục bạc chợt bột phát chói mắt khiến cả người nàng như một quang cầu khổng lồ trái tim cơ động giờ khắc này nặng trĩu cuối cùng lâm thanh cũng đã quyết định thủ tiêu mình và tư tuyền Nhưng nếu mình là Lâm Thanh, chỉ sợ mình cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tuy phải hy sinh tuyệt luyến anh túc nhưng lại diệt trừ đi được hai thiên tài uy hiếp đến toàn bộ gia tộc trong tương lai. Mặc dù lựa chọn này vô cùng khó khăn nhưng Lâm Thanh vẫn phải cắn răng quyết định. Cơ động lúc này hoàn toàn bất động. Bởi vì hắn hiểu được mình không thể ứng phó được gì vào lúc này nữa rồi. Ma lực chỉ còn chưa đầy ba thành. Thân lại mang thương tiếc. Tuy rằng vẫn còn hai kiện thần khí trên người nhưng liệu rằng mình có thể phát huy được bao nhiêu uy lực đây? Lực lượng của cường giả thánh cấp nửa năm trước hắn đã được cảm nhận hoàn toàn không có cơ hội nào cả. Khi dục vọng chiến đấu đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Vẻ mặt của hắn lúc này chỉ còn là sự đạm mạc. Hắn đang hồi tưởng lại những phút giây bên liệt diễm. Cơ động cũng không thúc giục chính hạt sen của địa tâm hồng liên đi hủy diệt tuyệt luyến anh túc nữa bởi hắn không hy vọng kỹ vật cuối cùng mà liệt diễm lưu lại cho hắn phải chịu tổn hại dù là nhỏ nhất. Dù sao cũng phải chết, vậy cố gắng nữa cũng có ý nghĩa gì đâu. Trong khi cơ động đã buông xuôi thì Trần Tư Tuyền vẫn còn đang hôn mê nàng cũng không biết chỉ sau một khắc nữa thôi có lẽ nàng và cơ động sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này rồi đúng lúc đó hai thân ảnh khổng lồ từ hai bên đi tới trước mặt cơ động khiến cho hắn phải run rẩy bừng tỉnh từ trong hoài niệm về liệt diễm gấp gáp hô lên mau đài ngũ lương dịch hỏa nhi các ngươi đi mau lên đúng thế Hai thân ảnh bất chợt xuất hiện tại trước mặt cơ động. Vì hắn mà ngăn trở nguy cơ sinh tử kia chính là đại diện Thánh Hỏa Long và thực nhật Phượng Hoàng. Thần kỳ thay, một rồng một Phượng lại tản mát ra hơi thở vô cùng bình tĩnh. Áp lực cường đại do cường giả Thánh cấp mang đến đã được thân thể của bọn chúng ngăn cản hoàn toàn tin tức mà bọn chúng truyền về cho cơ động không ngờ lại hoàn toàn giống với lời nói của hắn bọn chúng muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho cơ động ngu ngốc chiến ý vừa biến mất lúc nãy bởi vì tâm tình kích động không thể kiềm chế được của cơ động lúc này đây bộc phát mãnh liệt như bão tố trong lúc bất chợt một đạo bạch quan từ sau lưng của hắn bắn ra thẳng đứng giữa không trung. Chớp mắt sau đạo bạch quan đó đã hiện ra tại trước thân thể khổng lồ của đại diện thánh hỏa long. Trong giây lát, đạo bạch quan lại biến thành một tấm trắng màu trắng, vừa lúc ngăn cản một công kiếp mạnh mẽ màu lục bạc. Dĩ nhiên công kiếp này là do lâm thanh tạo ra. nàng đã không còn chần chừ nữa. Vào lúc đại diện Thánh Hỏa Long xuất hiện, nàng cũng đã xuất thủ. Tuy nhiên đạo Bạch Quang kia xuất hiện lại càng thêm mau lẹ. Mạnh mẽ xuất hiện trước khi lâm thanh bột phát ma lực thánh cấp của mình. Nên nhớ rằng, mỗi cái giơ tay nhất chân của cường giả thánh cấp đều đạt đến tu vi của siêu cấp tất sát kỷa. Thế vậy mà cột sáng màu lục bạc đó lại bị tấm trắng màu trắng này cứng rắn ngăn cản. Ngay trước đó cơ động đã phóng người lên. Rơi trên đỉnh đầu của ngũ lương dịch. Hắn sao có thể để đồng bọn của mình chịu chết thay mình được cơ chứ? Vậy nên hắn đã chứng kiến rõ ràng màn đặc sắc vừa rồi. Còn ai khác nữa ngoài quả trứng rồng tư động cũng chính là người thừa kế chân chính của Long Hoàng. Lâm thanh thu liễm công kiếp không tránh khỏi ngây ngốt. Thanh niên được gọi là bạo quân cơ động này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa thi triển. Hắn vậy mà có thể ngăn cản được công kiếp của mình. Công kiếp được thu liễm thì đạo bạch quan kia cũng ngay lập tức hóa thành trứng. Bay trở về vừa khéo rơi trên đỉnh đầu của Mao Đài. Ngúc vừa thôi còn không nhanh chóng đem vương miệng phóng ra. Muốn chết cả lũ hay sao? Thanh âm lúc nãy lại một lần nữa vang lên. Rõ ràng thanh âm này từ trong trứng rồng truyền ra. Cũng có nghĩa là tư động đang nói. Mao Đài như từ trong mộng tỉnh lại Ngay lập tức một quầng sáng vàng rực chợt nở bùng lên từ trên cái đầu khổng lồ của nó Ánh sáng kim sắc nhu hòa lặng lẽ khuếch tán ra Kết hợp với ba động của ma lực và linh hồn lực dao động cuốn quanh thành một khối Tư động cũng bắn ra một đạo bạch quang chiếu thẳng lên vương miệng Nhất thời vương miệng của Long Hoàng phát ra tiếng vù vù mạnh liệt Ngay sau đó trong sự rung động mãnh liệt một tầm kim quan mạnh mẽ hóa thành màn hào quang bao phủ lấy đại diện thánh hỏa long thực nhật phượng hoàng cùng với cơ động vừa lúc ngăn cản được đợt công kích thứ hai của lâm thanh đây là lâm thanh hoảng sợ nhìn vào vương miệng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng vương miệng kia tản ra dao động ma lực còn mạnh hơn so với nàng Thanh âm lạnh lùm của tư động vang lên. Ba đứa con cưng của Long Hoàng đều ở đây. Ngươi thật có cá tính, dám hạ thủ với chúng ta. Để ta mép với ba ba cho cả Long tột bem ngươi, sợ chưa? Tư động có thể nói chuyện sao? Giờ khắc này cơ động mới kịp phản ứng, không khỏi vô cùng vui mừng trong lòng. Tuy vậy hắn vẫn không mở miệng. Hắn không biết tầm quan mang kim sắc trước mắt này có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng từ sự biểu hiện của tư động, có lẽ gió đã bắt đầu đổi chiều. Hài tử của Long Hoàng Lâm Thanh bất giác rùng mình, ngây ngốc nhìn vương miệng trên đỉnh đầu Mao Đài, đột nhiên hỏi Không lẽ đây là vương miệng của Long Hoàng? Ngươi nói đúng rồi đấy, đây là vương miệng của ta. Một thanh âm uy nghiêm lặng lẽ vang lên, ngay sau đó quang mang kim sắc trên đỉnh đầu Mao Đài chợt trở nên mãnh liệt. Kim quang nồng đậm chậm rãi hội tụ thành một cột sáng cự đại hình tuy, hướng thẳng lên trời mà phóng đi. Một thân ảnh long lanh như ngọc ở giữa màn sáng chậm rãi hiện ra. Thân ảnh ấy nhìn qua có vẻ mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc nó xuất hiện Bầu không khí cả kinh đô đông một giường như bị một thứ gì đó nén chặt. Bình dân bát tánh đang đi trên đường không tránh khỏi nằm dài đo đất. Hoàn toàn không thể đi động được nửa bước. Thánh cấp. Đây mới là uy áp thật sự của cường giả thánh cấp. Hoàn toàn vượt xa so với khi lâm thanh cưỡng éo tăng cường thực lực lên thánh cấp. Kim quang nồng đậm kèm theo màu bạc nhàn nhạt từ trên thân thể khổng lồ của Long Hoàng tỏa ra long lánh giữa không trung. Long Mâu uy nghiêm nhìn về phía Lâm Thanh bên dưới trảo phải chậm rãi dơ lên, phóng ra một tia sáng hỗn hợp kim ngân. Lâm Thanh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhất hai tay, phóng ra toàn bộ ma lực. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, Thân hình lâm thanh bị trảo phải của Long Hoàng đánh bay đi như diều đứt dây. Trực tiếp vùi sâu trong đất hơn trăm mét. Tạo thành một khe rảnh thật sâu. Cơ động trợn mắt há mồm nhìn Long Hoàng trên bầu trời, đột nhiên tức giận nói. Long Hoàng, sao ngài không xuất hiện sớm hơn? Ngài định đợi đến khi chúng ta bị làm thịt hết mới chịu chạy đến à? Long Hoàng trường mắt liếc hắn có chút bớt mãn nói Ta đã nói cho ngươi rồi mà Thông qua vương miệng Long Hoàng này có thể triệu hồi ra cái ý tượng của ta mà Nếu không ta đưa vương miệng cho ngươi làm gì cơ chứ Dĩ nhiên chỉ có hài tử mang dòng máu của ta mới có thể triệu hoán được thôi Thật là không biết lớn nhỏ gì cả ta mà tới chậm một chút thì có phải ngươi đã ra bả rồi không? Cơ động hừ một tiếng, nghiêng đầu đi nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, lúc này chưa phải là lúc hắn có thể chết. Trong miệng mau đài, ngũ lương dịch phát ra những âm thanh ô ô. ô. Nhìn Long Hoàng trên bầu trời với ánh mắt vô cùng hâm mộ và sùng kính. Thấy cảnh này, hiển nhiên Long Hoàng có chút đắc ý, thân thể như hư ảo của lão từ từ hạ xuống. Trong linh hồn của cơ động bất chợt vang lên thanh âm của Long Hoàng. "Tiểu tử ngốc, ngươi tưởng sử dụng thần khí là có được lực lượng của thần sao? Đây chỉ là kiến tượng của ta thôi." Chẳng những mỗi ngày chỉ có thể gọi ta về một lần. Hơn nữa cũng chỉ có thể phát ra một kích duy nhất thôi. Vậy sao? Trong lòng cơ động cả kinh thanh âm của Long Hoàng lại tiếp tục vang lên. ngươi cho rằng ta không thể trực tiếp xuất hiện sao? Nếu ta xuất hiện sớm thì sao có thể thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này được? Khó trách tư động bảo các ngươi là ngu ngốc Nhưng thôi Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm Ta đoán cường giả cử quan kia Cũng không dám động thủ lần nữa đâu Chờ khi thời gian trở thành thánh cấp của nàng trôi qua Ngươi muốn làm gì nàng thì làm tuổi ngươi Nàng sẽ phải suy yếu mất mấy tháng Ngay cả người bình thường cũng không bằng Thân thể khổng lồ của Long Hoàng hạ xuống trong diễn võ trường Cho dù đây chỉ là một kính tượng Hoàn toàn là do vương miệng của Long Hoàng lợi dụng ma lực mạnh mẽ mà tạo ra thân ảnh Thì cũng đủ đem đến sự rung động vô cùng cường đại Đại diện Thánh Hỏa Long cùng thực Nhật Phượng Hoàng vốn đã khổng lồ rồi Nhưng so với Long Hoàng lại chẳng thấm vào đâu Ngay cả địa ngục ma thụ cũng căn bản không thể so sánh được Tự hồ chỉ một cái phất tay của Long Hoàng cũng có thể đem nó biến thành củi đốt Lâm thanh chật vật từ trên mặt đất bò dậy Mặc dù Long Hoàng chỉ đánh một kích nhưng đây lại là một kích mạnh mẽ do ma lực thánh cấp của Long Hoàng phát ra Lúc này nàng chỉ cảm thấy ma lực của mình như bị đánh tan Rõ ràng là còn thời gian mấy phút trong trạng thái thánh cấp Nhưng bởi vì một kiếp này của Long Hoàng mà thời gian bị rút ngắn Không thể duy trì tu vi thánh cấp được nữa rồi Gương mặt xám như tro tàn của nàng nhìn về phía Long Hoàng Vị thái trùng miệng hạ này thế nhưng không thể thốt ra một lời nào Cường giả nhân loại Ngươi có thể đem ma lực tu luyện tới cấp 98 cấp Cũng coi như là đã đứng đầu trong nhân loại rồi ngươi chỉ cách cảnh giới của ta có một bước mà thôi Tại sao còn muốn làm khó mấy hài tử này chứ Thanh âm uy nghiêm của Long Hoàng một lần nữa vang lên Cơ động đứng phía sau thân thể khổng lồ của lão không khỏi oán thầm mốc xì Đạo đức giả Không biết mình đã bị giày vò bao nhiêu lần bởi cái tính cách thù dai của vị Long Hoàng này rồi. Nghĩ tới nửa năm qua chịu phải đựng sự bạo hành của vị Long Hoàng này, cơ động cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe được thanh âm của Long Hoàng, lâm thanh không khỏi ngẫm đầu lên. Thân thể khổng lồ của Long Hoàng kèm theo uy áp thánh cấp kinh khủng khiến nàng không có chút ý niệm phản kháng nào ở trong đầu long hoàng tiếp tục nói ngươi cùng bọn họ có cường hận khắc cốt gì à bọn họ đã giết thân nhân của ngươi à theo ta được biết cơ động mang trần tư tuyền trở lại chỉ vì từ hôn thôi mà chẳng lẽ chỉ vì một điểm nhỏ nhặt này mà ngươi mang đến họ sát thân cho cả gia tộc sao không lâu nữa thôi Hắc ám đại lục sẽ xâm lấn quan minh thế giới của chúng ta. Tu vi của ngươi cao như thế? Sao không để chống đỡ ngoại địch? Ngược lại muốn diệt đi hy vọng của cả đại lục. Chẳng lẽ ngươi không biết cơ động chính là lãnh tụ của thiên can thánh đồ thế hệ này, một đời thiên can thánh vương sao? Nếu như ngươi thật sự giết hắn rồi, như vậy ngươi chính là tội nhân thiên cổ của cả đại lục Ta chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi. Ta cũng sẽ không giết các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hiểu được rõ ràng. Cơ động, ngươi muốn xử trí chuyện trước mắt này như thế nào là tội ngươi? Nói dứt lời, thân thể khổng lồ của Long Hoàng nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt biến thành một đạo kim quan Một lần nữa dung nhập vào vương miện Long Hoàng trên đỉnh đầu Mao Đài Toàn trường yên lặng như tờ Cuối cùng thì trận chiến này cũng đã kết thúc Không một ai có thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy Cơ động đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu đại diện Thánh Hỏa Long Nhìn chăm chú về phía thái trùng miệng hạ Lâm Thanh đang vô cùng suy yếu. Cơ động hiểu. Vừa rồi Long Hoàng nói với Lâm Thanh nhưng đồng thời cũng ngầm nhắc nhở mình nếu không có thâm Cường đại hận thì đừng nên đuổi tận dết tuyệt. Đối phó với Hắc ám ngũ hành đại lục mới là quan trọng nhất. Với tu vi của vợ chồng Lâm nhất lỗi, Lâm Thanh. Chắc chắn sẽ đưa đến tác dụng vô cùng to lớn trong thánh chiến. Hiếp sâu vào một hơi. Cơ động cố gắng áp chế tâm tình kích động của mình. Khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Rồi bình thản nhìn về khuôn mặt không còn một giọt máu nào của lâm thanh. Nói, tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi. Long Hoàng Bệ Hạ nói rất đúng, chúng ta có cùng chung địch nhân. Từ bây giờ, Tư Tuyền sẽ cùng với Lâm Gia các người giải trừ hôn ước. Tại đây, ta hướng Lâm Gia các ngươi bảo đảm, sau này sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nếu các ngươi nguyện ý thì phần cường hận này sẽ được hóa giải. Còn nếu như các ngươi không muốn, ta luôn sẵn sàng chờ các ngươi trả thù nói xong câu đó tay phải của cơ động khẽ chuyển một tia biết quen chợt bắn vọt tới phía lâm thanh lúc này ma lực của lâm thanh còn chưa hoàn toàn biến mất liền giơ tay lên tiếp nhận thì ra đây là một tiểu hồ lô màu ngọc bíp. đây là sinh mệnh chi nguyên ngàn năm có nó tẩm bổ thì công tào miệng hại chỉ cần nghỉ ngơi nửa năm cũng đủ để khôi phục lại thân thể và tu vi a com mu a co vung 06120113 1330b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 479 chàng yêu ta không ta hùng mệt dịch a mán biên a tút nguồn bang lôn uy com Khó miệng Lâm Thanh khẽ toát lên thần sắc khổ sở. Nàng ngẫm đầu nhìn về phía vợ chồng Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Thiên Vũ. Chúng ta đi. Lâm Loan. Thê tử của Lâm Bách Xuyên tung người lên đỡ lấy Lâm Thanh. Lâm Thiên Vũ lúc này đã thất hồn lạc phát. Hắn không dám nhìn cơ động nữa. Chính vào cái lúc Long Hoàng xuất hiện. Hắn đã hiểu được sự chênh lệch khổng lồ giữa mình và cơ động. Đó dường như là một khoảng cách không thể thu hẹp. Chính điểm ánh sáng kim hồng sắc từ trên thân tuyệt luyến anh túc dâng lên. Hóa thành chính đạo ánh sáng huyễn lệ dung nhập hết vào trong cơ thể cơ động. Vào thời khắc bọn chúng chui vào trong cơ thể của mình. Cơ động lại có cảm giác ấm áp như khi ôm lấy liệt diễm. Khoảnh khắc đó, trái tim của hắn không tránh khỏi loạn nhịp. Ma sư của đông một đế quốc cùng bọn thị vệ vậy, vậy quanh bên ngoài diễn võ trường chậm rãi tránh sang hai bên tạo thành một cái thông lộ. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của lâm gia lúc rời đi. Gốc cây địa ngục ma thụ cũng từ từ khô héo khi ma lực của lâm thanh cạn kiệt. Hóa thành một đạo khí đen lặng lẽ tan ra rồi biến mất vào trong lông đất. hiển nhiên là năng lực tăng phúc của tuyệt luyến anh Túc cũng có giới hạn. Còn bảo cơ động xác định xem liệu rằng ma thú hệ thực vật kỳ dị này còn sống hay không thì hắn cũng đành bó tay. Sau khi lâm ra rời đi, cơ động không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Vội vàng giơ tay ôm lấy lông giác trên đầu ngũ lương dịch mới có thể ổn định được thân thể của mình Trận chiến căng thẳng đầy kịch tính này cuối cùng cũng kết thúc Có thể nói đây là trận chiến thập tử nhất sinh Nhưng đồng dạng cũng là một lần ma luyện hoàn mỹ Không thể phủ nhận rằng loại ma luyện này có tác dụng khổng lồ đối với việc tăng cường thực lực Nhưng vào giờ khắc này Cơ động đã quyết định Sau này sẽ không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này để ma luyện nữa Nguyên nhân cũng đơn giản thôi Chính là bốn chữ lúc trước Long Hoàng giới thiệu về hắn thiên can thánh vương Giờ phút này hắn đã không thể sống riêng cho bản thân nữa Hắn là đại biểu cho tập thể thiên can thánh đồ Có quá nhiều chuyện đang chờ hắn làm Cứ lao đầu vào nguy hiểm thế này. Một khi hắn gặp chuyện không may. Vậy thì toàn bộ thiên can thánh đồ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thậm chí ảnh hưởng đến trận thánh chiến ba năm sau nữa. Họa nhi đã quen với việc yên tĩnh tu luyện trong Chu tước thủ trạc rồi nên khi thấy mọi chuyện kết thúc. Ngay lập tức nó phóng người lên. Hóa thành một đạo kim sắc trong nháy mắt dung nhập vào trong chu tước thủ trạc. Không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, trứng rồng tư động trên đầu mao đài nhẹ nhàng chuyển động. Mượn lực từ vỏ trứng bắn ngược lên. Chui vào trong ngực cơ động. Tìm đến vị trí thoải mái nhất rồi cũng không lên tiếng nữa. Cơ động nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng của Tư Động, không khỏi mỉm cười bình thản, hôm nay đã làm phiền tiểu tử này rồi. Nếu không phải nó kịp thời xuất thủ sợ rằng đã gặp phiền toái lớn rồi. Cũng phải nói là hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tư Động lại kinh khủng đến như vậy. Có thể ngăn được một kích của cường giả thánh cấp. Lực phòng ngự phải đạt đến trình độ nào đây? hoang mang nhàn nhạc lóm lên cơ động mỉm cười nhìn tư động trong lòng ngực lòng thầm nghĩ có lẽ lựa chọn của tư tuyền rất chính xác tư động còn ở trong trứng đã lợi hại như vậy lại có thể mở miệng nói chuyện nữa đến lúc nó nở ra sợ rằng sẽ trực tiếp dạt đến trình độ ma thú thập giai thần khải thánh vương khải lặng lẽ giải trừ Cũng nhờ vào tác dụng của linh hồn dung hợp mà cơ động có thể chủ động giải trừ vĩnh hằng khải. Nhẹ nhàng đem Trần Tư Tuyền đang hôn mê ôm vào trong ngực. Lúc này cơ động mới vọt người lên. Hai cánh sau lưng mở rộng. Mang Trần Tư Tuyền bay đến trước mặt Hoàng đế Đông một đế quốc Trần Hiểu Phong. Từ khi Long Hoàng xuất hiện đến lúc Thái Trùng miệng hạ lâm thanh tiêu hao hết ma lực. Mọi người của Lâm Gia đã lặng lẽ rời đi Cho đến hiện tại toàn trường vẫn yên lặng như tờ Những người quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu này Giờ tất cả đều nhìn cơ động bằng ánh mắt ngây ngốc Hai chữ sung bái đã không còn đủ để hình dung cảm xúc của những người ở đây nữa rồi Hoàng hậu vẫn còn đang hôn mê sắc mặt của Trần Hiểu Phong lại càng khó coi Bởi trong cuộc đời lão chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như hôm nay. Bệ hạ, chuyện ngày hôm nay tại hạ chỉ có thể xin lỗi ngài mà thôi. Cơ động vừa ôm Trần Tư Tuyền vừa hành lễ với Trần Hiểu Phong. Trần Hiểu Phong thở không ra hơi. Nói không ra tiếng. Thiết thân thì về bên cạnh lão vội tiến lên trước mấy bước. Nhẹ nhàng giúp lão vỗ luôn. Lúc này mới trở lại bình thường được. Ánh mắt Trần Hiểu Phong nhìn cơ động rất phức tạp. Thật sự hắn không biết phải nói gì nữa. Người trẻ tuổi này xuất hiện có thể nói đã ảnh hưởng tới cả đông một đế quốc. Thậm chí là tương lai của đế quốc. Chuyện này cũng không thể trách ngươi được chậm cũng có trách nhiệm lớn. Thật vất vả Trần Hiểu Phong mới nặng ra được một câu như vậy. Chuyện đã phát triển đến mức này. Mối quan hệ với Lâm Gia đã không thể vãn hồi nữa. Thân làm đế vương. Việc hắn có thể làm vào lúc này là áp chế mọi xúc động trong lòng. Tận lực tạo mối quan hệ tốt đẹp với người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng có tầm quan trọng với cả đại lục đang đứng ở trước mắt. Cơ động nhẹ cười nói. Bệ hạ không trách cứ là tốt rồi. Đông một đế quốc ngay sát Đông Hải Một khi thánh chiến bắt đầu Ven biển Đông Hải sẽ là chiến tuyến đầu tiên của cuộc thánh chiến Kính xin bệ hạ sớm có chuẩn bị Trần Hiểu Phong lại hít sâu một hơi Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại Dù sao hắn cũng là đế vương Sau khi điều chỉnh tâm tình vẻ mặt đã tự nhiên và bình tĩnh hơn Cơ động Ngươi vẫn còn gọi ta là bệ hạ sao? Cơ động chật sưởng sốt. Không gọi bệ hạ thì gọi là gì? Nghe hắn nói xong Trần Hiểu Phong suýt nữa liếc mắt xem thường. Nữ nhi đã bị hắn đoạt đi. Sau lại chạy lon ton vào hoàng cung cướp cô dâu. Hiện tại nói những lời này. Chẳng lẽ hắn chỉ biết đánh nhau thôi sao? Gọi nhạc phụ đi cương. Thanh âm của Trần Tư Tuyền đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Cơ động cúi xuống nhìn, phát hiện nàng đã mở mắt nhưng vẫn còn mang bộ dạng vô cùng suy nhược. Nhạc, nhạc phụ. Cơ động lẩm bẩm lập lại lời Trần Tư Tuyền. Vậy còn nghe được he he he. Trần Hiểu Phong thở ra một ngụm thoải mái, nhất thời trên mặt tươi cười rạng rỡ. Cơ động, ngày hôm nay ngươi đã khiến trẫm vô cùng kinh ngạc đó. Cơ động ngẫm đầu nhìn hắn trong lòng âm thầm phát khổ. Hắn rất muốn nói cho vị Hoàng đế trước mắt là câu nhạc phụ mình vừa nói kia không phải là gọi lão mà chỉ đơn thuần là nhắc lại thôi. Nhưng nghĩ đến mọi chuyện thật vất vả mới được giải quyết. Lại sắp được bình rượu thứ bảy trong thập đại danh tửu. Hắn đành phải nhịn Dù sao hắn cũng tự nhủ trong lòng là mình không gọi lão Trần Hiểu Phong cố nặng ra nụ cười hiền lành Tốt lắm Cho dù thế nào đi nữa Hôn sự với lâm gia cũng đã hủy bỏ Hôm nay ngươi bày trò trước mặt mọi người thế này Ngươi đã chứng minh đủ tình yêu và có thực lực bảo vệ tư tuyền con gái ta Vậy ngươi tính khi nào lập gia đình với tư tuyền? Á, lập gia đình hả? Cơ động suýt nữa buông rơi trần tư tuyền xuống đất. Hình như hơi sớm thì phải, chúng ta vẫn còn nhỏ mà. Nhỏ gì nữa, lúc bằng tuổi ngươi bây giờ ta đã có mấy đứa con rồi. Trần Hiểu Phong nhanh chóng cắt lời. Việc đã đến nước này. Muốn có được sự ủng hộ của người thanh niên này tất nhiên phải nhanh chóng cho gạo nấu thành cơm Vậy thì sau này đông một đế quốc cũng có hậu phương vững chắc để dựa vào Cơ động cười khổ Cuối đầu cầu cứu Trần Tư Tuyền Ai ngờ đâu Trần Tư Tuyền lại đã nhắm mắt rồi Mặc dù cơ động có thể cảm nhận rõ ràng là nàng không còn hôn mê nữa Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm tổ sư hai cha con gian manh này Định chơi xỏ gạt ông vào trọng hữu Tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải nói Bệ hạ thôi thì ta cứ gọi ngài là bệ hạ đi Chuyện này quả là hết sức đột ngột Lại hệ trọng nên không thể manh động được Trước đây ta đã hạ quyết tâm Trước khi thanh trừ được ngoại địch kết thúc cuộc thánh chiến giữa quang minh cùng hắc ám tuyệt đối không lập gia đình cơ động nói cương quyết như chém đinh chặt sắt trần hiểu phong nhớ mày nói tư tuyền cũng là đại cô nương rồi ở cùng ngươi mà không có danh phận gì chẳng phải là để người ta nói xấu sao không kết hôn cũng được tạm thời cứ đính hôn cái đã nhìn vào ánh mắt tha thiết của trần hiểu phong Trong lòng cơ động không biết nói gì hơn. Nếu không phải vì bình rượu thứ bảy kia. Hắn đã sớm ôm Trần Tư tuyền bay đi rồi. Nhẹ nhàng đặt Trần Tư tuyền xuống đất giữ cho nàng đứng vững cơ động hướng linh hồn nàng nói. Nhanh giải quyết vấn đề của cha ngươi đi rồi đưa rượu ra đây chúng ta đi luôn. Trần Tư tuyền oán hận mở mắt lườm cơ động rồi nói với Trần Hiểu Phong. Phụ Hoàng Chuyện đính hôn để sau này hãy nói Ngài yên tâm đi Có ta và cơ động Thì không ai có thể gây bất lợi Cho đông một đế quốc đâu Ta biết Ngài đang lo lắng điều gì Ngài yên tâm đi Con gái đã lớn Nên cũng hiểu chuyện Bất luận như thế nào Thì ta vẫn là công chúa Của đông một đế quốc Cái này Trần Hiểu Phong Trần chờ nói Trần Tư tuyền khẽ mỉm cười Ngẫm đầu nhìn cơ động với ánh mắt tràn ngập nhu tình Danh phận đối với thiên can thánh đồ chúng ta cũng không phải là việc trọng yếu Chỉ cần cơ động yêu ta ta cũng thương hắn Vậy là đủ rồi Cơ động cưng thấy đúng không Cưng nói cho phụ hoàng của ta biết là cưng rất yêu ta đi vừa nói ánh mắt tha thiết của nàng cũng dán chặt vào cơ động đồng thời tim nàng lúc này cũng đập loạn cả lên đây là kế hoạch mà trần tư tuyền đã khổ công vạch ra từ trước nàng mang co động về từ hôn chính là để tìm được cơ hội như trước mắt này đây dùng tình thế để bức bách cơ động nói với nàng ba chữ kia chỉ cần cơ động chịu nói ra Vậy thì bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Trần Tư Tuyền đã có dự định này từ lâu rồi. Mặc dù có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nhưng cuối cùng vẫn đưa đến cho nàng cơ hội này. Ánh mắt của mọi người cũng đều đổ dồn về phía cơ động chờ đợi câu trả lời của gã. Cơ động hết nhìn Trần Tư Tuyền đang rút vào người mình. Lại nhìn Trần Hiểu Phong trước mặt hắn tức giận thông qua linh hồn nói với Trần Tư Tuyền. Ngươi biết rõ là ta không thể nói với ngươi câu này rồi mà. Cả đời này ta chỉ yêu một mình liệt diễm mà thôi. Tiếng yêu này ta cũng chỉ có thể nói với riêng nàng. Tại sao ngươi còn làm khó ta như vậy? Sắc mặt Trần Tư Tuyền liền trở nên khó coi. Nàng chỉ hận là không thể nhào tới cào cấu cắn xé cơ động cho bỏ ghét. Nàng vội vàng dung linh hồn nói cho cơ động, chỉ là lừa phụ hoàng ta thôi. Qua được cửa ải trước mắt này rồi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Chẳng lẽ một câu ngươi cũng không nói được à? Cơ động kiên định nói, tuyệt đối không được chữ yêu này có thể nói ra dễ dàng như vậy sao? Trong khi linh hồn hắn và Trần Tư Tuyền trao đổi thì ngoài mặt hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhanh chóng rớt xuống đất phun ra một búm máu tươi. Sau đó ngã gục nằm ngay đơ ra đó. Mặc dù đã được Trần Tư Tuyền kéo lại. Đáng tiếc nàng đã quá suy nhược nên kết quả là cả hai đồng thời ngã xuống đất. Ánh mắt cơ động khép lại. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Trần Tư tuyền oán hận đập vào bả vai cơ động một cái, cái tên đáng ghét này lại dùng chiêu hôn mê để chạy trốn. Tức chết ta thôi. Xem ra toàn bộ kế hoạch xem như thất bại rồi. Hắn thật là, ngay cả một câu lừa gạt cũng không nói ra được. Mặc dù trong lòng Trần Tư tuyền hết sức buồn bực, nhưng nàng cũng không thực sự giận cơ động bởi tất cả những gì cơ động làm là vì yêu nàng trần tư tuyền chỉ hận gã thần tà ác kia hắn đặt ra điều kiện quá ác độc nếu không phải có điều kiện biến thái này thì nàng đâu phải thống khổ như vậy chứ tư động từ người cơ động bay ra chui vào trong ngực trần tư tuyền lăn qua lăn lại trong đó tựa hồ muốn an ủi nàng vậy đại diện thánh hỏa long cũng hóa thành một đạo lưu quan. quay trở lại sinh mệnh hạt trên cổ cơ động bọn chúng cũng cần thời gian để khôi phục ma lực trần hiểu phong đành phải im lặng hồi cung vở hài kịch này cuối cùng đã kết thúc dĩ nhiên có người hộ tống cơ động và trần tư tuyền cùng nhau hồi cung Hơn nữa Trần Hiểu Phong còn cố ý an bài ma sư mạnh nhất trong cung hộ tốn hai người để tránh cho hai người gặp phải chuyện không may. Không còn lâm gia ủng hộ, hắn không thể mất luôn sự ủng hộ của cơ động được. Lần này cơ động không bị đưa đến tẩm cung của Trần Tư Tuyền nữa, nếu không thì thể diện của Hoàng gia đặt ở đâu chứ? Hắn được đưa đến cung điện cách tẩm cung Trần Tư Tuyền không xa còn Trần Tư Tuyền trở về tẩm cung của mình. Đến khi mọi người lôi hết ra ngoài. Lúc đó cơ động mới chịu mở mắt. Hồi tưởng lại hết thảy sự việc vừa phát sinh. Không khỏi thở dài trong lòng. Tư Tuyền à! Bất luận ngươi có dùng biện pháp gì. Cả đời này ta cũng không thể chấp nhận tình yêu của ngươi được Thật sự xin lỗi Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy Nhưng hồi tưởng lại tất cả những gì phát sinh với trần tư Tuyền trong lòng hắn vẫn có cảm giác xúc động nhẹ nhàng Cơ động mở lòng bàn tay ra Quang mang kim hồng sắc nhàn nhạt lón lên Từng hạt sen của địa tâm hồng liên từ lòng bàn tay lần lượt hiện ra trôi nổi trong không khí trước mặt hắn. Nhìn những khỏa hạt sen huyển lệ này, ánh mắt cơ động không khỏi ngây dại. Liệt diễm, hôm nay ngươi lại cứu ta, mặc dù ngươi đã không còn ở bên ta nữa nhưng ngươi vẫn luôn bảo vệ ta như trước. Cuộc sống đau khổ như thế này còn phải kéo dài nhiều năm nữa đây, ta thật sự rất muốn đi tìm ngươi ngay lập tức. Thật xin lỗi. Liệt diễm, ta biết mình sai rồi mặc dù ta không yêu trần tư tuyền nhưng ta không thể phủ nhận là ta thích nàng ấy ta nợ nàng ấy rất nhiều có lẽ lúc ta đi tìm ngươi cũng là lúc ta trả lại hết cho nàng ấy ta thật sự không hiểu mình có chỗ nào tốt để cho nàng ấy khăng khăng như vậy khi linh hồn ta dung hợp với nàng ấy ta có thể rõ ràng cảm nhận nàng ấy không hề có ác ý. Thậm chí mơ hồ ta có thể thấy được bóng dáng của ngươi. Có lẽ vì nguyên nhân này mà sức chống cự của ta với nàng ấy càng ngày càng thấp. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta đã tìm được biện pháp rồi. Lòng ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi mà thôi. Ơ không ơ, a, co, vung. 06 12 013 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 488 ám chiêu. Dịch A-mán Biên A-tốt Nguồn bang lôn Com Sau trận chiến cơ động đã thông qua linh hồn triệu hồi ra chính hạt sen. Hắn chẳng bao giờ muốn sử dụng chính hạt sen này vào bất cứ việc gì Cũng tuyệt đối không làm những chuyện như ăn hay dùng để tu luyện Bởi vì đây là kỹ vật cuối cùng mà liệt diễm để lại cho hắn Chúng là một phần của liệt diễm Chỉ cần mang ra và nhìn ngắm bọn chúng Tưởng niệm về liệt diễm đã là quá đủ rồi Ít nhất chúng có thể an ủi nội tâm đang tràn ngập thống khổ của hắn. Một hồi lâu sau, cơ động thu những hạt sen này lại, khoan chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương và khôi phục ma lực. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, hoàng cung sau trận chiến đầy biến động đã dần yên tĩnh trở lại. Vì an dân! trong cung đã phát ra thông báo rằng tất cả mọi việc vừa phát sinh chỉ là thử nghiệm của những cường giả chiếc tôn gia nhập vào liên minh đêm khuya càng lúc càng tĩnh mịch mây đen răng đầy trời mưa bụi lặng lẽ rơi xuống luồn lách vào mỗi một góc nhỏ trong hoàng cung ở một góc tối tăm vài bóng đen lặng lẽ tiến tới tẩm cung nơi cơ động nghỉ ngơi Động tác bọn họ hết sức dứt khoát và nhẹ nhàng Tuyệt đối không phát ra bất cứ thanh âm nào Tốc độ vô cùng nhanh chóng Trong nháy mắt tẩm cung của cơ động đã bị vây kín. Xung quanh tẩm cung Từng hơi thở u tịch dần dần biến mất Thì vệ Cung nữ lần lượt mất đi tính mạng Ngay cả tiếng côn trùng kêu Tiếng chim hót cũng đã hoàn toàn biến mất giống như cái chết đang lặng lẽ ăn mòn cả tòa cung điện này vậy. Có khoảng trăm bóng đen bao vây tòa cung điện này, sau khi trao đổi với nhau, bọn họ chậm rãi tiến vào bên trong. Trong đó mười mấy người cầm đầu liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi lập tức tung người nhảy lên. Nhất thời trong không khí liên tiếp xuất hiện những dao động ủy dị. Ánh sáng mười màu ngưng tụ thành một màn hào quang to lớn bao trùm cả tòa cung điện. Đó không chỉ đơn thuần chỉ là màn hào quang ma lực. Dưới sự ngưng tụ của mười đạo quan mang, một luồng lực lượng kinh khủng xuất hiện khiến cho cả tòa cung điện cao lớn nguy nga hóa thành các bụi trong nháy mắt mà không phát ra một tiếng động nào. Điều này làm sao có thể chứ? Đây rõ ràng là lực lượng ma vực Hơn nữa còn là ma vực do 10 người đồng thời tạo ra Nếu có 10 tên ma sư bác quan tụ tập cùng một chỗ Đồng thời phát động ma vực tạo thành ma trận do 10 thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau Như vậy từ một khía cạnh nào đó ma vực của họ đã có uy lực gần như ngũ hành mơ dương giới Chỉ có điều chưa phải là cực hạn ma lực mà thôi. Có thể nói mười tên ma sư bác quan cùng nhau liên thủ hình thành ma vực có uy lực đạt tới đẳng cấp siêu tất sát kỹ rồi. Bởi vì điều đó mà tòa cung điện nguy nga biến thành bình địa không một tiếng động tự như nó chưa hề tồn tại trước đây vậy. Mắt thấy cả tòa cung điện hoàn toàn biến mất. Mười tên ma sư bác quan khẽ thở phào nhẹ nhõm Thu hồi ma vực của bản thân lại Một người trong đó lẩm bẩm Điện hạ cũng quá cẩn thận Bảo quân tuy mạnh nhưng dù sao cũng đã mang trọng thương Để mười người chúng ta đồng thời xuất thủ cũng quá khoa trương Nếu ta không lầm thì thiên lộc thân vương muốn lấy mạng ta đúng không? Thanh âm của cơ động từ trong hư vô bức chợt vang lên. Lời vừa nói lập tức khiến hơn trăm người áo đen xung quanh lạnh run một trận. Là người hay quỷ? Người vừa nói chuyện lúc nãy quát lên. Thanh âm cơ động lại vang lên. Các ngươi là quỷ, còn ta tất nhiên là người rồi. Trong chốc lát, một tia sáng lón lên, cơ động bất ngờ hiện ra ở vị trí trung tâm của tòa cung điện lúc nãy. Bằng vào linh hồn lực cường đại làm sao cơ động lại không biết có người ngoài xuất hiện được. Vào lúc những người này xuất thủ cơ động cũng cảm giác được nguy hiểm. Ngay lập tức thúc giục ma lực dung nhập thân thể xuống dưới lòng đất hơn ba thước Mặc cho cung điện ở phía trên bị hủy diệt. Nhưng hắn biết ma lực không thẩm thấu xuống lòng đất nên không hề bị thương tổn chút gì. Khi hắn đã quyết định xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ không để cho địch nhân có cơ hội liên thủ lần nữa. Việc hắn nhanh trí chui xuống lòng đất cũng là do kinh nghiệm học được từ quá trình né tránh chung cực tất sát kỹ của đám người chúc quy. Tức tục Tạp nhĩ cùng lãnh nguyệt Lực lượng của đại địa là vô cùng vô tận. Đến cả chung cực tất sát kỹ vạn lôi kiếp ngục giới cũng chỉ làm mặt da lún xuống chứ không thể phá hủy vĩnh viễn được. Mặc dù uy lực của thuộc tính dung hợp ma vực đủ để tạo thành thương tổn to lớn đối với cơ động. Nhưng hắn đã ẩn sâu dưới đất thì làm sao chịu ảnh hưởng được. Cơ động không có ý định trì hoãn. Nhanh chóng thi triển đằng xà biến. Thân thể vọt tới trước nhanh như chớp. Hoàn toàn vượt qua tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Khi những người này xuất hiện, cho dù không nghe bọn họ nói chuyện cơ động cũng có thể xác định được thân phận của bọn họ. Lâm gia không thể lại ra tay đối phó hắn. Bởi vì Lâm Thanh nhận được bình nước sinh mệnh ngàn năm của cơ động. Lúc đó nàng đã hoàn toàn thay đổi tư tưởng rồi. Không phải chỉ là vì bình sinh mệnh ngàn năm của cơ động có thể cứu được chồng nàng. Mà còn bởi vì những lời nói của Long Hoàng. Có sự che chở của Long Hoàng. Lâm gián nào dám tính kế với cơ động nữa. huống gì Long Hoàng cũng nói không sai. Song Phương không hề tồn tại huyết hải thâm thù nào. Dù sao Trần Tư Tuyền cùng Lâm Thiên Vũ cũng không chân chính có ràng buộc. Còn Thiên Lộc Thân Vương lại khác. Cơ động tuyệt đối không tin khi mình bộc lộ thân phận hắn còn không biết mình là ai. Nếu hắn có thể phái Trần Long Ngạo đi giết người của Sâm Yêu. Tự nhiên hắn có thể từ Trần Long Ngạo biết được tin tức cùng thân phận của mình. Đồng thời hắn cũng biết được ấn tượng của mình đối với hắn. Vì vậy hắn chính là người có động cơ xuất thủ lớn nhất. Cũng chỉ có người của hắn mới có thể lặng lẽ lẽn vào hoàng cung. Hơn nữa với đội hình cường đại như thế, muốn thừa dịp mình bị thương đánh chết là chuyện hoàn toàn có khả năng. Cơ động đột nhiên xuất hiện làm cho trăm người áo đen thất kinh. Ma lực vừa thu liễm lại vội vàng bột phát Vào lúc đó cơ động đã xuất hiện trước mặt một gã áo đen trực tiếp đánh ra một chưởng Gã áo đen này là một trong những gã ma sư bác quan vừa thi triển ma vực liên hợp lúc nãy Bởi vì cơ động đến quá nhanh nên hắn đã không còn kịp thi triển ma vực nữa Nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng lúc ban ngày cơ động tiêu hao quá lớn Lại bị trọng thương Cho dù thực lực có mạnh mẽ đến thế nào Cũng chỉ là bác quan mà thôi Có thể làm gì được hắn Chỉ cần ngăn trở được một đợt Thì cơ động sẽ bị huynh để hắn vây công ngay lập tức Với tâm lý hồn nhiên như người điên Nên gã áo đen này giơ tay lên Thúc giục toàn bộ ma lực định Ngăn cản một chưởng Trông như vô cùng nhẹ nhàng của cơ động Cho dù là thiên lộc thân vương hay những tên thủ hạ này đều phạm phải một sai lầm trí mạng. Đó là đánh giá thấp năng lực khôi phục của cơ động. Cơ động có cực hạn sông hỏa. Có phượng vũ long xà biến. Thiên tài địa bảo sinh mệnh hạt cùng với năng lực khôi phục mạnh mẽ của bản thân. Dưới sự giúp đỡ của ngũ hành pháp trận Chỉ với mấy canh giờ thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn. Mặc dù ma lực còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng cũng đã khôi phục được 8, 9 phần. Chỉ cần không phải đối mặt đòn ma vực liên hợp lúc nãy thì những người này không thể nào đối kháng với hắn. Quyền trưởng va chạm. Cơ động mượn thế nhẹ nhàng bay lùi ra sau. Bàn tay hắn chỉ vừa chạm vào nắm đấm đối phương liền bay ngược lại nhằm né tránh thoát một loạt công kích đến sau của đối phương. Gã ma sư bác quan vừa đối kháng một trưởng đã đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ kinh ngạc hồi lâu không nhút nhích Không đợi cho những người còn lại nhận ra tình trạng thực sự của gã. Trong chớp mắt đã nghe thanh âm ầm ầm nổ vang thân thể gã ma sư bát quan lại nổ tung y như pháo hoa máu thịt và lực lượng cực hạn sông hỏa bắn tán loạn ra bốn phía ngăn trở truy binh thay cơ động tất cả những gã áo đen không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh người vừa rồi là ma sư bát quan hàng thật giá thật kia mà mặc dù mới vừa đạt tới cảnh giới bát quan thôi nhưng cũng không thể yếu ớt như vậy được Vì sao chỉ mới đụng chạm một lần đã chết thảm trong tay cơ động rồi? Cho dù tên tiểu tử này ở trình độ đỉnh phong cũng không thể nào làm được chuyện này. Đứng trên góc độ của bọn hắn chắc chắn không thể hiểu được tại sao cơ động có thể làm được. Trên thực tế, một trưởng nhẹ nhàng kia của cơ động tuyệt đối không đơn giản. Trong nháy mắt khi quyền trưởng va chạm, Tên ma sư bác quan kia đã cảm nhận được khí tức cực hạn sông hỏa nồng đậm. Cơ động không giải phóng ma lực ra bên ngoài cơ thể khiến cho hắn quên mất một chuyện. Đó là khả năng áp chế thuộc tính của cực hạn sông hỏa. Đến khi hắn phát hiện ra thì cũng là lúc sông phương va chạm ma lực của hắn bị bức bách chạy ngược vào thân. Vào lúc đó hắn đã nhìn thấy hai tròng mắt cơ động biến thành màu trắng bạc. Đại não lập tức kinh ngạc. Động tác ngừng lại trong một cái chết mắt. Ma lực chạy tán loạn. Đây chính là hiệu quả công kích tinh thần của cơ động. Nắm đấm của hắn như đánh vào không khí. Cơ động chỉ chấn động cực hạn ma lực một lần đã hóa giải công kích đã tán loạn của hắn. Trong nháy mắt đó, cực hạn sông hỏa lặng lẽ nhập vào trong thân thể hắn. Chính là diệt thần kiếp để ngủ trọng. Ơ không ơ, mu a, co, vung, 06 12 13 b mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 481 ma vực thứ hai Dịch A-Bư. Biên A Tốt Nguồn Ban luôn Uy Com Mỗi một tên đều lộ vẻ giữ tận tự phóng ra lĩnh vực bát quan của mình Giống như chủ tử thiên lộc thân vương của chúng Lúc này để đạt được mục đích chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào Mười tên ma sư bác quan đồng thời buông thả ma vực không chỉ bao phủ phương hướng của cơ động mà đồng thời còn bao trùm cả những tên ma sư thủ hạ của họ. Bằng cách này bọn hắn mới có thể giam cầm cơ động được. Mười sắc thái quan mang trong nháy mắt dâng lên giống như thải vân từ trên trời rán xuống. Thực lực cơ động thể hiện ra thật sự quá kinh khủng khiến bọn hắn cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Bọn hắn hiểu không thể cứ quần ẩu là có thể lấy nhiều thắng ít được Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả cuối cùng rất có thể chính là bọn hắn toàn quân bị diệt Cho dù không phải như thế thì cơ động đã đoán được lai lịch của bọn hắn Bị một cường giả như vậy nhớ mặt thì bọn họ còn có thể có sống được sao Vì vậy Sau khi những tên ma sư bác quan này trao đổi đơn giản liền đồng thời xuất thủ ma vực liên hợp không chút do dự. Chuẩn bị một món đặc biệt tiết đại cơ động. Đây chính là sát chiêu mà bọn hắn đặc biệt tu luyện dùng để nhằm vào cường giải chiếc tung. Đồng thời cũng chính là lá bài tẩy lớn nhất của thiên lục thân vương chuẩn bị tỉ mỉ từ nhiều năm trước. Nếu không phải vì muốn giết cơ động ngay tại hoàng cung, hắn cũng sẽ không dễ dàng để lộ. Ngay cả hoàng đế Trần Hiểu Phong cũng không biết trong tay vị hoàng đệ của mình lại có một cổ lực lượng cường đại đến thế. Cảm nhận được Thải Vân kia giống như Thái Sơn áp đỉnh trong lòng cơ động dần trầm xuống. Tập hợp mười loại thuộc tính này căn bản không còn sợ cực hạn ma lực của hắn nữa. Uống chi còn là mười loại thuộc tính ma vực dung hợp. Phải biết rằng khó khăn trong quá trình tu luyện ma vực liên hợp còn vượt xa ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp do hắn sáng tạo. Từ uy lực to lớn cho đến hiệu quả mạnh mẽ, từ trình độ tăng phúc mà nói quyết không thua kém gì ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Muốn hoàn thành ma vực liên hợp này quả thật không đơn giản chút nào Đầu tiên, những ma sư này đều phải đạt tới tu vi bát quan đồng thời phải có ma vực Tiếp theo, ma vực của bọn họ phải có điểm tương đồng tức là có cùng tính chất mới có thể dung hợp Sau đó không biết phải cùng tu luyện bao lâu mới có thể hoàn thành quá trình dung hợp này Phương thức tu luyện này ở thế giới ma sư tuy đã tồn tại từ rất sớm, nhưng muốn tìm được nhiều ma sư bác quan dễ dàng như vậy sao? Đừng nói là để bọn họ tu luyện cùng nhau trong một thời gian dài mà chỉ cần nhắc đến địa vị của ma sư bác quan được tôn sùng là cường giả ở ma sư giới đã khiến họ không thể lãng phí thời gian như vậy. Mục tiêu của bọn hắn chính là đánh sâu vào cử quan đạt tới cấp bậc chiếc tông. Vì vậy từ trước tới nay cơ động vẫn chưa từng thấy qua ma vực liên hợp Rất rõ ràng Trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn rất thiết hợp với đại đa số ma sư Còn ma vực liên hợp lại thuộc về thiểu số Nhưng nó lại có một lực lượng mạnh mẽ cực kỳ bá đạo Bởi mười thuộc tính tập hợp đầy đủ khiến đối thủ không thể chiêu thức áp chế thuộc tính Có khi lại còn bị áp chế ngược lại nữa Cho dù một người có thuộc tính cực hạn ma lực gặp phải ma vực liên hợp cũng chỉ có nước ăn quả đắng Có thể nói ma vực liên hợp này chính là phương pháp duy nhất để ma sư bác quan có thể đối phó với cường giải chiếp tôn Nhưng nếu tốn hao đại lượng thời gian để tu luyện ma vực liên hợp, đương nhiên sẽ tương đương với việc những gã ma sư bát quan này bỏ qua cơ hội trở thành cường giải chiết tôn. Những người này điên rồi sao? Ngay cả mạng thủ hạ của mình cũng bỏ qua. Phải biết rằng mặc dù tu vi những người áo đen kia không cao nhưng phần lớn đều là ma sư năm sáu quan. Một ma sư bình thường muốn tu luyện tới trình độ như vậy khó khăn tới bực nào chứ? Bọn họ lại nhẫn tâm hủy diệt những ma sư này, hy sinh như pháo hôi. Cơ động dĩ nhiên sẽ không thương hại những người này. Vừa nghĩ xong, hắn bắt đầu hành động. Ma vực liên hợp bao trùm phạm vi quá lớn khiến hắn không thể trốn tránh được. Áp lực cường đại ấy làm cho tốc độ hắn bị giảm mạnh. Còn đám ma sư áo đen vây công thì ngã trái đụng phải như đang say rượu, không thể công kích chính xác được. Chỉ có số ít ma sư ở xa xa phát hiện tình huống không ổn liền vội vã chạy ra bên ngoài mới thoát khỏi phạm vi ma vực liên hợp. Dưới tình huống như vậy, cơ động lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt địch nhân cực hạn mơ hỏa quán chúa vào hai chân mặt đất trũng xuống trong nháy mắt thân thể cơ động chui xuống đất sâu hơn mười thước lấy tu vi cực hạn mơ hỏa của hắn phóng ra toàn lực bùng đất và nhâm thạch bị hòa tan nhanh chống y như đậu hũ ngay lúc đó áp lực ở trên bầu trời giống như một một cây thương nhọn hất trực tiếp phóng xuống mặt đất những tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp không gian Phạm là những người ở trong phạm vi ma vực liên hợp đều bị quét là sạc thi cốt vô tồn. Ma vực liên hợp quả thật không thể dùng hai từ ma kỹ để hình dung. Bởi bản chất của nó chính là một lĩnh vực tràn đầy hơi thở hủy diệt. Nếu như trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cường giải chiếc tôn bị hãm thân vào trong đó cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Cơ động không trực tiếp liều mạng là vì không cần thiết, đối thủ của hắn không phải một người, mà là mười người liên thủ. Dưới tình huống đó, tùy tiện đâm đầu vào sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao hắn chưa phải là cường giải chiếc tôn. Không có nguồn ma lực khổng lồ của các bậc cử quan chống đỡ. Chỉ bằng vào thực lực bác quan lại định đối kháng chính diện với 10 tên ma sư bác quan. Không phải là đầu óc hắn có vấn đề hay sao? Thân ảnh cơ động biến mất khiến cho đám ma sư Bác quen ngây ngốc. Nếu như là những địch nhân khác bị ma vực liên hợp giam cầm sẽ phải trúng đòn công kích hủy diệt tiếp sau đó. Lấy tu vi của cơ động làm sao có thể thoát khỏi ma vực liên hợp giam cầm đây? Vì vậy bọn hắn chỉ biết trơ mắt nhìn cơ động chui xuống đất ma vực liên hợp mất đi mục tiêu công kiếp Lực lượng của bọn hắn có mạnh đến mấy cũng không thể hủy diệt toàn bộ vùng đất này được Đúng lúc này đám ma sư bác quan đồng thời cảm thấy một cổ khí tức kỳ dị từ dưới chân phun lên Ngay sau đó bọn hắn thấy từng sợi tơ màu bạc lấp lánh ngân quang Những sợi tơ này xen kẽ trong không khí giống như là mạng nhận tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyễn lệ. Chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố làm những tên ma sư bác quan thất kinh. Nhất thời bọn hắn vội vàng thu hồi ma vực liên hợp cố gắng phá hủy những sợi tơ màu bạc tự hồ không có bất kỳ lực công kích này. Nhưng bọn họ đã thất bại. Lực lượng mạnh mẽ của ma vực liên hợp cũng không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng đối với những sợi tơ bạc này. Chúng dường như là một tồn tại độc lập bên ngoài thế giới. Không sai, ma vực liên hợp không thể ảnh hưởng tới những sợi tơ màu bạc. Bởi vì chúng vốn không phải là thuộc tính ma lực, mà chỉ thuần túy là tinh thần lực. Cơ động đang ở dưới đất không một ai biết hắn đến tột cùng đang ở nơi nào. Tinh thần lực của hắn biến thành những sợi tơ màu bạc đang xen ở trong không khí càng lúc càng nhiều. Một cảm giác khủng hoảng nhan nhóm trong lòng những tên ma sư bác quan bởi vì bọn hắn biết chuyện này đến từ địch nhân. Mỗi một sợi tơ trong suốt phát ra ngân quan nhàn nhạt cực kỳ bắt mắt trong đêm tối. Đột nhiên mười tên ma sư bác quan cùng lúc biến sắc Rõ ràng trước mắt họ hết thảy đều không thay đổi, nhưng mỗi người bọn họ dường như đều bị giam cầm trong một không gian riêng biệt. Liên lạc giữa bọn họ trong nháy mắt bị phá vỡ, mà ma vực liên hợp của họ ngay một khắc này cũng tan thành mây khói. Đừng nói là liên hiệp. Ngay cả ma vực của riêng mình tự hồ cũng bị những tia sáng màu bạc cắt phá thành từng mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một gã ma sư bác quan khủng hoảng gào lớn. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được những sợi tơ bạc trong suốt này không có lực công kích. Nhưng lại nhanh chóng phá vỡ tuyệt kỹ mà bọn hắn trải qua quá trình dung hợp gian khổ nhiều năm mới vừa tu luyện thành công Trước đó Bọn hắn thậm chí còn cho rằng chiêu ma vực liên hợp này chính là vô địch thiên hạ Nhưng trong giây phút này ma vực liên hợp lại bị phá vỡ Đáng tiếc là linh hồn lực của đám ma sư bác quan này vốn không cùng một đẳng cấp với cơ động Cho nên bọn hắn không thể cảm giác được tại sao ma vực lại bị hủy diệt. Nếu như là vợ chồng Lâm nhất lỗi và Lâm Thanh ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện ra nguyên nhân trong đó. Là vì ma lực bổ nguyên xem vào cắt ngang sự liên lạc của bọn hắn với lực lượng thiên địa. Do không thể nào tiếp tục cộng minh với ma lực trong thiên địa, ma vực thiếu nguồn ma lực ủng hộ liền tự động tan rã. Ngay cả liên lạc giữa 10 tên ma sư bác quan với nhau cũng bị phá thì ma vực làm sao có thể duy trì Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc Vô số quan mang màu bạc trong suốt lại biến hóa làm cho không gian chung quanh biến thành một thế giới trắng bạc lấp lánh Thế giới này bao trùm lên tất cả ma sư còn lại Trong mắt bọn hắn nhanh chóng hiện lên cùng một màu với thế giới rực rỡ kia Hoan nghênh các ngươi tiến vào ma vực ngân ma mộng huyển của ta Các ngươi chính là nhóm người đầu tiên có vinh hạnh tiến vào thế giới này Đồng thời cũng là lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng của nó Đáng tiếc là các ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này Một thanh âm nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đối với đám ma sư áo đen lại biến thành tiếng gọi hồn đến từ địa ngục. Trong lúc hoảng hốt cực độ bọn hắn lập tức phát huy ra gấp đôi lực lượng vốn có của mình. Cố gắng thoát khỏi địa phương kinh khủng này. Trong đám ma sư áo đen không có một ai là ngoại lệ. Tất cả mọi người vội vã thúc giục toàn bộ ma lực liều mạng phát động công kiếp thế giới trắng bạc này. Có một số người cố gắng triệu hoán ma thú đồng bạn. Nhưng tất cả những hành động đó chỉ là phí công vô ích. Ma vực ngân ma mộng huyễn của cơ động là ma vực tinh thần thuần túy. Bất kỳ công kích ma lực nào đều không có tác dụng. Tinh thần lực của đám ma sư áo đen cũng không thể ảnh hưởng tới nó Vì thế bọn hắn bắt đầu điên cuồng bột phát lực lượng mạnh nhất